một thứ là vẫn cũ dích thôi. Thứ gì thế? Thực ra thì đó không phải là một thứ mà là một người. Ai mà Snow c h ê i cũ dích thế? Còn ai nữa chứ? Bạn dẫn chương trình với Snow, g á như mà cũng mới n ó i thì có phải tốt không? Bây giờ tôi mới biết thêm một điểm nữa t r tính cách của Snow đấy. Với chị nói tôi c ó mới nới cũ chứ gì? Chính xác. Với tôi chỉ là một ví dụ. Ví dụ khác nữa là cái con Caro gà trọi Snow yêu quý như vàng, thế mà mới được mấy tháng Snow đã chán. quảng nó sang cho tôi nuôi này thì tôi sợ c h ơ i rét a r u bị dù lại lây sang tôi thì chết chứ. à m ớ nhắc đến caru tôi mới nhớ ra tình hình caru thế nào rồi hận quế hôm tết qua nhà quế chơi mà quên m ắ t không thăm caru của cậu cho bây giờ lớn lắm rồi nhỉ snow chỉ nhìn thấy nó rồi còn gì hôm tết này hôm tết đ tôi đâu có thấy quế để caru đâu tôi chắc chắn là snow nhìn thấy nó mà snow có nhớ là snow khen mâm ngũ quả là tôi đẹp không có có nhớ nhưng mà m â ngũ quả thì liên quan gì đến caru nào có chứ bởi vì caru nằm ngay cạnh mâm ngũ quả miệng ngậm hoa hồng ấy cái <cười> gì Tôi thôi, Snow đừng giả vờ ngất đi. Đợt Tết vừa rồi tôi mải chơi không tập tành gì cả nên tay yếu lắm, không đỡ nổi Snow đâu. Thế thì tôi ngất kiểu khác vậy. Để Quyết không phải đỡ. Ra cây q u ấ t kia mà ngất trên c à n h n ì ỉ Công nhận Quyết này hơi bị chán o g vì sự chóng quên bạn bè của Snow đấy. Không cả, Snow có cái tính hay quên mà mà tiếng gì nhỉ? Tiếng điện thoại của tôi báo sắp hết pin mà. À, Quyết nhớ mang trả tôi cái sạc pin điện thoại đi nhá. Cái sạc đấy tuy là tôi bắt được ở dưới nhà xe nhưng mà tôi v ừ p bập rồi. tôi cho q u y c t mượn thì quích vẫn phải trả t h ì mới gọi là người lịch sự chứ. Wow, vâng snow lịch sự snow có tính hay quên bạn bè nhưng lại rất nhớ những thứ mà snow cho người khác mượn. bộ óc của mình như một ngăn kéo tủ không thể chứa tất cả mọi thứ vậy nên chỉ nhớ những thứ cần nhớ thôi. vậy một cô bạn học cùng trường cách đây đến cả chục năm thì snow có cần nhớ không? nếu cậu ta đẹp trai và cá tính thì cho phép mình được nhớ thư của bạn mây trắng ở hà nội này. năm lớp 10, em đã yêu thầm một cậu bạn học lớp bên cạnh một tình yêu sét đánh không rõ cậu ấy có thích em không nhưng mỗi lần hai người gặp nhau cậu ấy thường mỉm cười rất tươi một nụ cười dạng dỡ mà khó quên cũng có thể vì cậu ấy quá đẹp trai và cá tính nhưng có thể cậu ấy đã thể hiện tình cảm bằng nụ cười thân thiện nên em cảm thấy tình yêu như được đáp lại dù chưa có gì với nhau lớp 11, cậu ấy phải chuyển trường lần cuối cùng bắt gặp em vẫn cái nhìn đăm đăm và cậu ấy chỉ nhìn và mỉm cười sau nhiều năm trôi qua em đã thay đổi rất nhiều những kỷ niệm về cậu bạn ấy em vẫn muốn nhớ em muốn nhờ anh chị gửi giúp em một ca khúc đến bạn Dũng Hà học trường Trung học phổ thông p h ạ m h ồ n g Thái khóa 992000 Dũng Hà là cái tên em nhìn thấy tên cậu ấy ghi trên mũ cối trong giờ tập quân sự với lời nhắn Dũng Hà hơn 10 năm đã trôi qua nhưng mình vẫn yêu bạn bạn bây giờ đã đi làm chưa bạn ở đâu mình vẫn muốn hỏi thăm bạn lâu lắm rồi mình không gặp bạn mình đã người lớn hơn và thành thực với tình cảm của mình hơn, mình sẵn sàng cho và nhận tình yêu. bạn đã kết hôn chưa vậy? chúc bạn luôn vui vẻ và sống hạnh phúc. ký tên mây trắng Hà Nội ở địa chỉ Dũng Hà PHT 84 A I'm not afraid. Gửi từ địa chỉ trái tim bình yên gạch dưới v t b 2 0 0 5 a c o m y a h o o c o m anh chị thân em xin tự giới thiệu em là một chú bộ đội hiện đang sống và học tập xa tổ quốc tại nước nga xa xôi đã nhiều lần em muốn gửi yêu cầu của mình đến chương trình nhưng chưa đủ tự tin sợ yêu cầu không được đáp ứng thiếu tự tin cũng là điểm yếu nhất của em trong tình yêu cũng vậy em yêu cô ấy từ cuối năm lớp 12 và đến bây giờ tình cảm đó vẫn còn nguyên vẹn trong em chưa bao giờ thay đổi và em biết trong trái tim cô ấy em cũng đã có một vị trí đặc biệt nhưng vì cái điểm trên m à em không được tự tin trước cô ấy và đã nhiều lần làm cô ấy phải buồn phải thất vọng giờ đây đã xa nhau cô ấy cũng đã có người yêu mới em muốn nhờ anh chị gửi đến cô ấy lời nhắn rằng cún con à tôi biết tôi đã làm cún con buồn nhiều lắm giờ đây có hối tiếc cũng đã muộn trước cún sẽ luôn hạnh phúc và cho dù chuyện gì có xảy ra thì tình yêu của tôi đối với cún sẽ không bao giờ thay đổi cùng con của em là nguyễn thị lệ thúy sinh viên năm thứ ba học viện báo chí và tuyên truyền hà nội còn em là vũ thanh bình sinh viên năm thứ ba đại học kỹ thuật tổng hợp quốc gia moscow cảm ơn anh chị rất nhiều cùng với ca khúc one in million của b ọ son Every day, sometimes you can fall for everyone you see. My only one can really make me stay. A sign from the sky said to me. b n t o u t h a t special one. <laughs> and I've been searching for someone to be my man. When I thought that the hope was gone, there you were and I was gone. I a still remember how I felt that day. was possible. t e t a k u v e r y o w a n e could have me. It was my game until I met you, baby. Weather, same when it's easy, I wanted o u e t h i n k about it's a lie. I like it when it's difficult. I like it when it's hard. Then you know it's worth it i you find your heart. You Để yêu cầu của bạn đến được với quyết em Snow s nhanh nhất, bạn hãy c h n i ê n theo phương pháp QS giống cách nội dung tâm sự của bạn thì gửi tới tổng đài 8 5 m 8 hoặc gọi đến tổng đài 1 9 0 0 5 7 1 5 6 ô n h ọ n n h a n h số 4 và làm theo hướng dẫn. Những tâm sự của bạn sẽ được hệ thống v i ê n tự động và chuyển cho q u c k t em Snow. Thư của bạn ở địa chỉ thảo bk 2 0 0 9 h c n a c g y o c o m Chành quyết và chị Snow, em là Thảo nhưng anh ấy vẫn gọi em là Thỏ. Em và anh ấy học cùng nhau từ năm thứ hai đại học. suốt cả năm đầu ấn tượng duy nhất của em về anh là cậu bạn cùng lớp hay mặc sơ mi quần h ộ p rất hay mượn v ờ và lần nào trà cũng kẹp vào đó mấy cái kẹo cho em. Người ta là thỏ thì phải kẹp cà rốt vào chứ ai lại kẹp kẹo v ậ n đấy. Mà mượn vở cũng tốn kém nhỉ? hồi học đại học tôi cũng mượn vở của mấy cô bạn cùng lớp mà có phải kẹp cái gì vào đâu? đúng là giao gì gặt nấy. Longly, quick q u y t k é o kiệt không chịu gieo cái gì cho nên đến giờ vườn không nhà trống là phải thôi. Trong khi kẻ khác là đã lùa được khá khá cái nàng n h í m này thỏ này. Chẳng qua là vì số tôi toàn vớ v ả i những nàng cáo nên không thể bắt được thôi. Bảo toàn được tính mạng cho mình là may lắm rồi. Ai đó đã nói tình yêu là trò cảm giác mạnh vậy nên dù đối tượng là cáo thì q u y t cũng phải sông lên chứ. Thà bị cáo ăn thịt còn hơn là ngồi khoanh tay đếm mấy chục cái mùa xuân đi qua cửa sổ như thế. À mà năm nay canh dần là tốt cho tuổi q u y t đấy. Cố gắng lên, khéo lại kiếm được mấy bộ lông cáo chứ. coi lại với bức thư của thỏ bạn viết. đ ế n năm thứ ba anh thành lớp trưởng công việc khiến chúng em nói chuyện với nhau nhiều hơn thân nhau hơn và yêu lúc nào không biết tại sao anh thành lớp trưởng thì chúng em mới nói chuyện nhiều hơn thân nhau hơn Nên lúc trước chưa thành lớp trưởng thì nói chuyện ít hơn à phụ nữ chúng tôi vẫn thích những người đàn ông mạnh mẽ và t h à n h đ ạ t mà hồi lớp năm tôi cũng là lớp trưởng đấy chứ đã từng là lớp trưởng thì chắc giọng khỏe lắm nhỉ t ấ t nhiên vậy thì đ ọ p nốt với t h ư này đi ừ, nhớ lần đầu tiên anh và em đi dạo trên C h a nhớ những buổi chiều tập thể dục trong công viên anh chạy hai vòng mà em mới đi bộ được một vòng nhớ những ngày ôn thi trên thư viện đông đúc tranh nhau chỗ ngồi nhớ sinh nhật em anh mang cho em một ôm nắng và hai miếng ôm mặt trời tròn xe vì sinh nhật em vào mùa đông nên chẳng có nắng và mặt trời nhớ buổi chiều anh đưa em đi hết một vòng hồ tây lần đầu tiên em dám vòng tay ôm eo anh nhớ bộ phim đầu tiên anh đưa em đi xem hai đứa chia nhau cái c ố n vé để làm kỷ niệm nhớ ba tờ giấy đặc biệt anh tặng em ngày 8 tháng 3 và còn bao kỷ niệm tươi đẹp đã cùng bọn em đi qua thời sinh viên hiện tại hai đứa đã ra trường và đi làm công việc bận rộn khiến bọn em không còn nhiều thời gian để dành cho nhau em muốn nhờ anh chị hãy dành cho bạn em một món quà bất ngờ đó là ca khúc Yesterday của Leon Lewis với lời nhắn anh nhà thỏ yêu của anh nè em nhớ thời sinh viên của bọn mình quá anh ấy số điện thoại 0979 286 444 They can take the f t u r e that we'll never know. They can take the places that we e would t ế n triệu số điện thoại 0974860742 email triệu a cọc xuân là mùa của hạnh phúc mùa của sự sinh sôi nảy nở mà em cảm thấy buồn quá anh chị ạ ra trường rồi đi làm cũng là lúc em chia tay mối tình đầu của mình em tự nhủ phấn đấu công việc ổn định và cố gắng trong công việc thế nhưng ở công ty em em đã gặp một cô bé thời gian trôi qua anh em cũng đã giúp đỡ lẫn nhau rất nhiều vì nhiều lý do mà cô bé phải nghỉ việc lúc đó em mới nhận ra mình đang thiếu vắng một cái gì đó nhưng rồi em lại tự hỏi có đúng mình đang yêu hay không hay chỉ do mình đang ngộ nhận tết vừa rồi em biết cô ấy đã có người yêu vậy mà sao em cảm thấy buồn quá em liều viết thư này gửi mong anh chị gửi đến cô ấy địa chỉ ngôi sao thiên thần gạch dưới 301 189 ở số điện thoại 0 h 6 7 4 5 4 6 4 3 0 7 h y b b u n a b u t của connoris với lời nhắn lời b i hát nói lên tâm trạng anh hiện tại, có lúc anh muốn chạy trốn nhưng lại không thể l i g dối bản thân. cảm ơn anh chị rất nhiều. You took higher than I've ever been. Now that I've come down. Yeah. Back to the real world. Back to the real world. Back to the ground. Not high above me you, without your loving, I w i n up now. Because your love. It lifted me above it all. Without yeah, it, it's leaving me so far to fall. I hope you find what you're looking for. m <laughs> not. and Snow Show, các bạn hãy gọi vào số 1900 571 526 chọn nhanh số 4. Thư của Nguyễn Như Phương ở địa chỉ: ĐẠC ANJOL, dạch dưới 1 9 6 a g m a o o c o m v n 4 tuổi. ký ức của con đã phải in dấu những trận xô xát, tiếng khóc, tiếng cãi vã, tiếng thủy tinh vỡ, tất cả đã trở thành một vết hằn khó phai trong tâm trí một đứa nhóc vừa nhận thức được thế giới xung quanh. hồi đó, con không biết gì, chỉ sợ, sợ mảnh sứ, mảnh thủy tinh văng vào người, sợ những âm thanh hỗn độn ấy, chỉ biết n é p vào góc nhà, gào lên thật to. lớn hơn một chút, con bắt đầu hiểu được chuyện gì đang xảy ra. những lần ba mẹ to tiếng, con chỉ biết khóc. hàng xóm đứng đ â y ngoài cổng. lúc đó con thật sự mong sẽ có người xông vào, sẽ khuyên can ba, sẽ giữ ba lại, sẽ ở đó cho đến khi mọi việc tạm lắng xuống. nhưng một lần, hai lần, rồi cũng không còn ai vào giúp nữa, chỉ mình con đối diện với tất cả sự s ự hãi t u t độ của một con nhóc 10 tuổi. đ ế n lớp, thật sự con không thể chịu được những cái nhìn ánh ngại của những đứa bạn gần nhà, những tiếng sì sầm ấy tắt hẳn khi con đi qua. dù biết những ánh mắt đó, những lời nói đó không có ý xấu, con chỉ muốn thở mạnh một cái để sống, để gạt ra bên ngoài tất cả. nhưng sao khó quá. Con đã cố gắng học thật tốt để mong rằng kết quả đó sẽ làm gia đình mình vui vẻ hơn. Nhưng con đã lầm, điều đó chẳng có ý nghĩa gì. Ba có biết cảm giác của con lúc vui từ giấy báo đạt điểm thủ khoa trong kỳ thi học sinh giỏi vật lý vào sâu trong năn kéo như thế nào không? Lại ra con phải rất vui, nhưng hôm đó lại là ngày con khóc rất nhiều. Con trở nên ít nói và lầm lì hơn. Những lần ba quát mắng mẹ con vô cớ, con cũng không khóc nữa. Con thương mẹ và con cũng đã đủ lớn để hiểu được nỗi khổ của mẹ. những lần ba mẹ cãi nhau, con chỉ biết ôm mẹ thật chặt, thật chặt để những mảnh kính không bay trúng mẹ, để ba không xông đến, để mẹ không vùng r a cảm giác của con lúc đó không còn là xấu hổ, không còn là tủi thân nữa, mà là sự sợ hãi, sợ hãi cực độ. con sợ sẽ có đồ máu. ba không uống rượu. nếu chỉ vì rượu như trong rất nhiều câu chuyện mà con đã từng biết, thì có lẽ con sẽ không giận ba như thế. ba hoàn toàn tỉnh táo và chính sự tỉnh táo đến đáng sợ ấy càng c ứ a sâu thêm vết thương trong lòng con. nhiều lúc con thầm trách ba đã khiến con trở nên lầm lì, khó ưa nhưng mọi người vẫn bảo con vô lý quá phải không ba? rất nhiều người ở vào hoàn cảnh của con nhưng họ vẫn vui vẻ, vẫn lạc quan, vẫn hòa đồng. còn con, con không can đảm được như họ, con không thể làm được như thế. điều duy nhất con có thể làm là sẽ cố gắng để ba thấy rằng con không vô tích sự như ba đã nói. anh chị thân, đó là những lời em rất muốn nói với ba nhưng không thể. sinh nhật thứ 17 của em cũng chỉ mong nó trôi qua yên bình như một ngày thường nhưng không thể. mong anh chị hãy play cho em ca khúc We Are The World cảm ơn anh chị rất nhiều We need a certain call when the world must come together as one. There are people dying. Oh, when it's time to lend a hand to life, the greatest gift of all. We can't go on pretending, David. Somehow we'll soon make a change. We are all part of. Not be in g vain. No water, wish y would live. t e o r l d o v w a t o h m o e feeling like the world's e n We can make the world win. ai ai ai Email của bạn Ngô Liên gửi tới địa chỉ Hương Mùa Thu gạch dưới 145 bốn n ă còn Yahoo.com.vn anh chị thân gần 2 năm trước em đã nhờ anh chị phát dù một yêu cầu tặng cho anh ấy yêu cầu về lần đầu tiên hò hẹn giờ đây. Tình yêu của bọn em không còn là cảm xúc hẹn thùng bỡ ngỡ của phút ban đầu, không còn là những buổi đi cùng nhau mà mãi chẳng dám nắm tay của những ngày đầu hẹn hò ấy. Tình yêu đã đậm thêm vị mặn mà sâu sắc, vị gần gũi thương yêu nồng thắm, nêm thêm gia vị của sự giận hơn, ấm áp bởi những cái ôm thật chặt, ngọt ngào bởi những nụ hôn tha thiết. Mỗi ngày em nhận ra em yêu anh ấy nhiều hơn và em muốn gửi một ca khúc tặng anh ấy vẫn với lời nhắn của hai năm về trước. Cảm ơn anh đã đưa em tới một nơi thật ấm áp. Đó l น trái tim anh I love you so much cùng v ớ Field o o Eva Cassidy <c ười> Snow Show, các bạn hãy gọi vào số 1900 571 526 chọn n h a n h số 4 Email của bạn Trần Thị Thanh Hằng gửi từ địa chỉ hangtourism@gmail.com. Anh chị thân, em mang trong mình ước mơ được bay lên bầu trời từ thuở bé, còn bé ngốc là em. Mỗi đêm hè ngắm nhìn bầu trời lại tự nhận ra rằng có ba thứ thật đẹp và có thể phát sáng vào ban đêm đó là trăng, sao và máy bay. cứ thế ước mơ được bay lên bầu trời lớn dần lên tốt nghiệp đại học em trở thành một tiếp viên hàng không để thực hiện trọn vẹn mơ ước thời thơ ấu là được bay lên bầu trời cuộc sống vẫn sẽ cứ tuyệt vời với em như thế nếu như không có ngày hè năm ngoái một ngày hè tháng 6 và nếu như chuyến bay Hà Nội Quảng Châu ngày hôm đó không bị t e l a ly em đã gặp anh một giám sát trẻ tuổi có nụ cười đặc biệt và có một vẻ ngoài đẹp trai này sẽ n â u tôi để ý là từ đầu chương trình đến giờ có đến mấy yêu cầu tâm sự của các nữ thính giả kêu là thích những anh chàng đẹp trai. xem ra đâu chỉ mỗi đàn ông là yêu bằng mắt. thích quyết định cho mỗi đàn ông là có quyền yêu bằng mắt thôi à? phụ nữ chúng tôi cũng có đủ cả năm giác quan, chúng tôi cũng phải rung động trước vẻ đẹp ngoại hình của người khác giới chứ. nhìn những bộ phim mà xem toàn những anh chàng điển trai, còn gì? nếu phụ nữ chúng tôi không thích đàn ông đẹp trai ấy, thì có lẽ quyết đã trở thành một diễn viên nổi tiếng rồi. sao mà quyết đờ ra thế? t ô i đừng có buồn, quyết không có vẻ đẹp ngoại hình nhưng bù lại thì quyết lại thành đạt, làm lớp trưởng hồi học lớp năm còn gì, buồn c ư ờ quá đi mất. tôi rút ra được hai điều về phụ nữ, đó là g h ê gớm và tham lam. tôi đọc tiếp thư của cô Triệu Đại Viên kia để chứng minh thêm n h é nhưng nếu chỉ vì nụ cười và vẻ đẹp trai thôi thì chắc chắn sẽ chưa đủ để em đồng ý làm quen với anh. điều quan trọng và ý nghĩa hơn cả là anh có cùng một ư ớ c mơ giống em, một ước mơ cháy bỏng từ thuở nhỏ là làm việc trong ngành hàng không. Mọi chuyện sẽ dừng lại ở đó nếu như em không gặp lại anh ngay tuần sau đó và em đã cho anh số điện thoại. Sau khi nhìn thấy vẻ mặt á i n g ạ i của anh, em cho anh số điện thoại nhé. Anh có việc muốn nhờ em. Em thích cái cảm giác vừa đáp xuống nội bài, có người nhắn tin cho mình, có người ở sân bay chờ mình về, có người quan tâm tới em trong suốt thời gian em ở nước ngoài và anh là người đầu tiên làm việc đó với em. Sau m mùa hè năm đó, em trở thành người yêu của anh và một buổi chiều khi trời mưa như chút nước, sau rất nhiều lần hai đứa hẹn đi chơi lần nào cũng mưa. em ánh ngại không đi và đưa ra kết luận rằng hình như chúng mình không có duyên hay sao ý và anh đã nói anh sẽ chứng minh là chúng mình có duyên và trong chiều mưa đó anh đã đến gặp em em trở thành người con gái hạnh phúc nhất thế gian này những đêm đi bay về có anh đón những chiều nắng anh đợi em cả tiếng đồng hồ chỉ để đưa em về vì anh biết em rất ghét phải tự đi xe máy một mình yêu anh làm em sợ những chuyến bay đường dài em sợ phải bay đi paris frankfurt Moscow hay Tokyo vì như thế nghĩa là em phải xa anh đằng đẵng mấy ngày trời và khoảng thời gian đó làm em nhớ anh vô cùng. t u y c t hay hạnh phúc thật ngắn ngủi. n ư ớ c mắt e m như vỡ hòa và đêm rằm tháng 8 đó, em biết tin anh đã có vợ, chị ấy đang mang bầu và sắp sinh con. Vậy là anh đã không thành thật với em, anh đã làm trái tim em tổn thương vô cùng. Nhưng em chẳng muốn yêu một ai khác đơn giản vì anh là người đầu tiên làm em yêu thực sự. là người duy nhất khiến cho em một con bé chưa từng biết nấu một bữa cơm, làm ăn hậu đậu và bướng bỉnh, tự thấy mình phải học tập nữ công gia chánh, học cách quan tâm tới người khác và học cách chăm lo cho một gia đình. Giờ đây chị ấy đã sinh cho anh một bé trai, còn anh, anh đã có trong mình trái tim của hai người con gái đau khổ. Anh ở g số điện thoại 0915. và cùng với ca khúc Kiss the Rain của Billy Mayer. <cười> Can you hear me? Am I getting through to you? Hello? Is it late there? Is a laughter on the line? Are you sure you're there alone? 'Cause I'm trying to explain something's wrong. It just don't sound the same. Oh, don't you? Don't you go outside? Go outside. It's the rain. Whenever you n e e me, it's the rain. Whenever I'm a o n e you it's your e a m e You're h o l i n g e b It's the rain. I'm waiting for the dawn. Keep me by d Where I'm gonna s e a I'm o t e y o n của bạn Nguyễn Anh Hồng gửi địa chỉ Anh Hồng NTA@gmail.com Em thích nhìn anh cười đã bao nhiêu lần em nói với anh điều này rồi anh nhỉ mỗi khi chúng mình giận nhau và có lúc tưởng như hai người không thể cùng nhau chung bước nhưng chỉ cần nhìn vào đôi mắt anh và nụ cười dành cho em vẫn tràn đầy ấm áp bao nhiêu giận hờn tan biến hết em biết chúng mình vẫn thuộc về nhau ánh mắt và nụ cười ấy chỉ dành cho riêng em thôi anh nhỉ anh phải nang cười vào nhá anh chàng bảo bạn anh nói rằng anh được mỗi nụ cười để kéo lại vẻ đẹp trai là gì và em thích nhìn anh dỗi em những lúc ấy mặt anh x ị xuống nhìn rất chi là dễ ghét em thường nhìn anh cười chiêu gẹo và còn nghịch ngợm khuôn mặt anh x ị xuống em sẽ nắn cho nó cong lên nữa khuôn mặt ấy em biết cũng chỉ dành cho riêng em mà thôi em thích nhìn anh mỗi lần anh bị em bắt nạt nhìn vào đó có a i nhận ra em một đứa con gái 21 tuổi và anh một chàng trai cũng 21 t u ổ i nhưng anh lại có thể chiều em một cô bé trẻ con như thế mà anh cũng trẻ con có kém em là mấy chắc khi yêu ai cũng trẻ con với người mình yêu theo một cách nào đó anh n h ỉ em yêu cái lý luận của anh chiều ai chứ chiều bà xã thì không có thiệt xin gửi tặng anh ca khúc Inside Your Heaven của Carrie Underwood ความ để được hướng dẫn và cài đặt một bài hát mà các fan Quick and Snow yêu thích làm nhạc chờ, các bạn hãy soạn tin nhắn QS tên bài hát gửi 8768. t h ư của bạn địa chỉ nguyễn quỳnh mai không h a a gmail com có một thứ tình cảm đặc biệt nhưng tôi chưa bao giờ nói ra. cấp 2, cậu khùng khùng nhưng tôi vẫn thích cậu. hồi đấy cậu là c h ú hay làm những trò điên khùng hay lấy t h ứ c kẻ v ộ t nhau với con gái v ộ t rất đau. nhưng chẳng hiểu tại sao tôi lại thích thích mỗi lần được làm nạn nhân của cậu bởi như vậy tôi lại cảm thấy chúng ta thân thiết với nhau hơn một chút ngoài trò v u t t h ứ c kẻ cậu còn khét tiếng với trò chọc người ngồi trước bằng con p a giật tóc ngậm tóc lớp trưởng vân vân nói chung độ khùng của cậu tỷ lệ thuận với sức học n h ư n g tôi cũng coi đó là một điểm độc đáo thú vị ô Snow tôi chịu phụ nữ rồi đấy họ thích đủ thứ nào là thích đàn ông và đẹp trai tài giỏi nào là thích phải có chung ước mơ giờ lại thích phải không khung nữa thì tôi đã nói với Quick rồi phụ nữ là một bài toán khó giải mà đấy. mà có bao giờ bài toán đó giải xong lại ra vô nghiệm không nhỉ vô nghiệm hay không còn tùy người giải chứ kiểu vô duyên như Quick thì giải ra dễ vô nghiệm lắm chỉ đâu vừa phải thôi nhá tôi cho đọc tiếp thư đây hồi đấy cô nhận g n là nhiều chuyện lắm cậu thích một con bé mà lúc nào cũng n h ă n như bị tên là Hà học lớp Y cùng hành lang ngoài việc là nó học cực tăng ra thì tôi chả thấy nó có cái điểm gì để thích thế mà cậu thì cứ nhảy bổ vào tương tư chắc khi yêu thì ai cũng khùng tôi thậm chí thấy mình khùng hơn khi thích một người khùng như cậu mặc dù là rất suốt ruột và nao núng nhưng tôi vẫn phải đóng giả là một người bạn hiền thần Cupid để đi v u n vén tình yêu của cậu để làm gì vì mỗi lần như thế tôi lại cảm thấy thân thiết với cậu hơn cuối kỳ năm ấy tôi mang máy ảnh đến trường cùng với Milu chạy đi gian ảnh bạn hà cho cậu dọc suốt hành lang như hai con ninja rùa đi truy đuổi đối tượng nhiệm vụ quả là gian khổ và giờ hơi nhưng vì câu nói lãng xẹt của ai đó hạnh phúc là khi thấy người mình yêu hạnh phúc tôi đã sẵn sàng làm tất cả. Thời gian dần trôi, cậu không còn thích bạn Hà kia nữa, còn tôi thì cũng có những mối bận tâm khác. Nhưng điều kỳ lạ là, cứ mỗi lần hết giao động với một ai đó, thì trái tim tôi cuối cùng vẫn quay về với cậu. Tình cảm của tôi dành cho cậu kéo dài cứ như mãi mãi. Nhưng tôi không bao giờ thừa nhận khi bọn con gái tra khảo. Này cuối cùng của lớp 9 cả lớp ở lại chụp ảnh kỷ niệm. Chúng nó chụp c á c ảnh cặp đôi trong lớp mà kéo tôi vào bằng được. Tôi k h ó c khởi trong lòng sẽ được chụp chung với cậu. nhưng cậu thì dường như không có ý định đó. khi TAB chuẩn bị bấm máy thì cậu bất ngờ chạy vào đứng cạnh tôi. đó là tấm ảnh đầu tiên và cũng là duy nhất chúng ta chụp cùng nhau. nhưng mãi mãi sau này tôi vẫn chưa được xem tấm ảnh đó. về sau khi mọi đứa trong lớp một nơi, không hiểu sự tình cờ nào khiến cho tôi với cậu lại vào học cùng. thế mà khi nhìn thấy tôi cậu lại lạnh lùng như không hề quen biết. cậu đã làm tôi rất buồn. lớp cậu với lớp tôi ở hai đầu khác nhau của cùng một hành lang, nhưng mỗi lần gặp nhau thái độ của cậu vẫn lạnh lùng khó hiểu như vậy. dần tôi cũng không còn để ý nhiều tới điều đó nữa nhưng tôi vẫn quan tâm và dõi theo cậu tôi liếc nhìn cậu từ tầng 3 xuống sân khi cậu chơi đá cầu với các bạn gái trong lớp tôi để ý mỗi lần cậu chạy vượt qua khi bị một em nào đó đuổi đánh ở hành lang tôi hay giả vờ tình cờ nhắc đến tên cậu để được Milu gợi lại những câu chuyện cũ kỹ còn mỗi khi hỏi thăm bạn cũ cậu lúc nào cũng là nhân vật được hỏi thăm sau cùng nhưng luôn là người tôi ngóng tin nhất nếu ai đó hỏi tôi rằng tôi thích cậu từ bao lâu rồi thì tôi cũng không biết phải trả lời thế nào vì trong suốt 7 năm qua Tình cảm ấy lúc ít lúc nhiều, lúc thì n h o i n h o i trong lòng, lúc thì t h o a n g t h o ả n g như một sự gợi nhớ, nhưng chắc chắn rằng nó luôn tồn tại. Đêm qua tôi mơ một giấc mơ rất dài về cậu, một giấc mơ kỳ lạ như chuyến hành trình viễn tưởng của cả tương lai và quá khứ, nơi mà tôi cứ rong ruổi đi tìm kiếm cậu. Tôi c h ở mình tỉnh dậy lúc 1 0 giờ 5 0 sáng với một suy nghĩ mơ màng: cậu đang ở đâu trên cái quả đất này? Người mà tôi nhắc đến trong bức thư dài dòng này là Nguyễn Lê x ơ â n Tùng, lớp 1 2 d năm, Lương Thế Vinh, Hà Nội, khóa 2 0 0 n n ă m đã lâu quá rồi không còn nhìn thấy cậu. Nếu ai đó tình cờ nghe được chương trình này, tôi chỉ muốn biết cái cậu giờ hơi ngày xưa mà tôi đang tìm dạng này thế nào rồi thôi. Địa chỉ email của tôi là nguyễn quỳnh mai 02 a c ò n g m a i l c o m cùng với ca khúc According to You của o r i e n t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 To According to i m a u l i e l h a e t i a i n g to I'm y i e t l Everything he e w e e t i n g o t e n e l l i o u g e t e h a e o e e r for e v e r n According to you. Anyplace, according to you, I suck at telling j o k e 'cause I always give it away. I'm a girl with the worst intentions, bad good boy who i e t s up with that. According to you. According A better w n e You can't do anything right. <laughs> กิจการคมนาคม